Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tô Gác Anh Đồ Du Cung của Thuy U, -U với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Cái trang bên cạnh cũng ngứa con mắt dò hỏi lên nhìn tôi. Không khí trong lớp im lặng đến ngột ngạt. Tình trạng đó kéo dài trong vài giây, ngay sau đó tôi đã lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười không thấy mặt trời rồi đáp. "Giá không, chỉ là em thấy con kiến đang bò trên bàn nên ngứa tay đập chết nó thôi ạ." Tôi nghiến răng trèo trẹo, cố gắng sao cho giọng nói của mình ít mùi tà khí nhất. Nghe có vẻ em rất ghét kiến Lại cười Không chỉ ghét thôi đâu Em căm thù chúng Tôi cũng mỉm cười Dịu dàng đáp lại Tại sao vậy Vì chúng có một tật xấu là Nhân lúc người ta không để ý Thì quay ra cắn trộm Đó là cái tính mà em ghét nhất Thầy không thấy tính như thế là xấu sao Tôi hỏi bằng một giọng mỉa mai Hà <cười> nhưng tôi lại rất thích kiến vì chúng nhỏ bé và rất dễ thương Vậy thầy đã nghe câu này chưa? Thích loài vật nào thì tính cách cũng giống loài vật đó đấy Tôi nhìn ông thầy cười tư rối rồi nói Thật sao? Rất cảm ơn em đã khen tôi chăm chỉ và cần cù Ông thầy khí vàng hồ hởi, nói cười còn tươi hơn cả tôi Ôi trời trắc ơi, xem ai đang tự sướng thế kia. Rõ là khùng. Tôi suýt chút nữa thì phá lên cười. Ý của em là các tật xấu kia. Tôi nuốt nước bọt từ tốn nói. Tật xấu á? <cười> thế mà tôi cứ tưởng. Còn em, em thích con vật nào? <cười> Định đưa tôi vào trồng đây mà. Đừng hồng. Hi, em ư... Ừ... À ghét thì nhiều, nhưng thích thì không con nào cả Một kiểu trả lời trốn tránh rất khôn ngoan Cảm ơn thầy đã quá khen Nếu tránh được thì cứ tránh Còn hơn có những người không có đủ khả năng để trốn tránh Em Vậy là cuộc giao lưu giữa thầy giáo mới Và cả lớp đã trở thành cuộc đấu khẩu giữa tôi và thầy giáo Tùy cả hai miệng thì cười tuê tuét nhưng ánh mắt lại đều phát ra lửa. Lời lẽ thì như có gai. Chỉ tội cho bọn trong lớp hết quay lên bục nhìn thầy thực tập rồi lại quay xuống cuối lớp nhìn tôi. Kiểu này không bị trẻo cổ mới là lạ. Tôi và ông thầy vẫn gườm gườm nhìn nhau hồi lâu mà không biết trống đã đánh từ lúc nào. Cuối cùng, giọng nói nhỏ nhẹ của nhỏ dịp chi gian lên Như chiếc kéo cắt xoẹt bầu không gian căng thẳng. Thầy ơi! Nghe tiếng gọi, ông thầy khỉ chàng chật mình, thoát ra khỏi cuộc đại chiến bằng ánh mắt chết tôi, rồi quay sang dịp chi mỉm cười hỏi. Sao vậy em? Dạ, trống đánh được 5 phút rồi thầy ạ. tiếng tèn tèn, ngưỡng chưa kìa. Ông thầy lúng túng và khoác tay mỉm cười ra hiệu cho cả lớp đi về. Tôi cho sách vở dầu cặp và đi ra khỏi lớp sau cùng. Bàn cuối mà. Bên cạnh là cái trang. Đi qua chỗ ông thầy khỉ vàng, tôi bước thủng thỉnh không quên để lại một cái lườm suýt rách mắt. Nhưng khi đến cửa lớp thì bỗng có tiếng gọi giật lại. Khoan đã, tôi có thể nói chuyện với em một chút không? Tôi quay lại bước đến gần ông thầy. Miệng nở một nụ cười hình bán nguyệt, dịu dàng nói. Dạ có gì thầy cứ nói. Em có giả ghét tôi nhỉ? Thực ra ban nãy tôi không có ý nói xấu em. Tôi không để ông thầy kịp biện minh, tôi vội che ngang. Em nào dám ghét thầy, ngược lại em còn cảm thấy mình thật may mắn. Dì đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy đấy ạ. Mà thôi muộn rồi, em chào thầy em về ạ. Tôi kéo dài giọng rồi cúi đầu chào lễ phép. Bên cạnh tôi cái trang vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn ông thầy không chóp mắt. Đi mau lên mày, định ở đây học đến tối à. Tôi vội kéo tay nó đi, không thèm liếc ông thầy đến nữa con mắt. Vừa ra khỏi cửa lớp Cái trang đã dội rút tay ra khỏi tay tôi Nó nhảy lên bá cổ tôi Gần giọng nói Nói mau Có phải mày quen thầy Thiên không Tôi nhăn mặt Thất tay nó ra Cằn nhằn Số tao chưa đen đến mức đấy Hứ Quen với một người đẹp trai tài giỏi như thầy Thì có gì mà đen Nhưng mà nghe cách mày và thầy ấy nói chuyện Cứ như hai người đã quen nhau từ trước Quen biết cái hạng ấy để tao tổn thọ, ạ chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Nói rồi tôi kể cho nó nghe về sự cố băng sáng, nhưng tôi chưa kịp kết thúc bằng một câu cai độc như bình thường, thì cái trang đã khét ầm lên. Trời ạ, té ra mày là cái con nhỏ vô duyên ấy. Tôi dội lấy tay bịt miệng nó lại, khẽ quát. Để cái mồm thôi mày định để cho cả làng cả nước biết đấy à yêu cá biết rồi thả ra ngạt thở quá tôi vừa thả tay ra nó đã nhào đến cốc vào đầu tôi một cái rồi lấy tay xoa xoa miệng chuốt ngực quét mày đến giết người giết khẩu đấy à yên tâm đi Giết tao xong rồi mày cũng đi tù mọt gông thôi con ạ. Ngừng một lát, con nhỏ lại tiếp. Mà nghĩ cũng lạ, sao số mày lại hên thế chứ, khi không lại được đụng độ toàn trai đẹp? Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một mối tình đẹp như trong tiểu thuyết không nhỉ? Tôi chán nản nhìn Trang lắc đầu, bệnh của nó phải có cái máy tẩy não mày ra mới chữa được. Ê, mày lắc đầu cái gì thế? Tao lắc đầu vì mày khùng quá Trang ạ. Mày nên nhớ hiện thực và trong tiểu thuyết khác xa nhau. Thế nên tao mới bảo mày đọc ít tiểu thuyết thôi kẻo bị nhiễm nặng đấy. Khác chỗ nào? Nó vẫn gân cổ lên cãi. Chà, nếu là tao thì chẳng bao giờ tao đi thích một đứa suốt ngày cãi nhau chí chóe với mình cả. Tao nghĩ mày nên dẹp bỏ cái mộng tưởng ấy của mày đi, sống thực tế một chút. Rồi mày cứ chờ xem, tiểu thuyết cũng phản ánh một phần đời thực mà. Nó hằng học nói. Phần nào thì tao cũng biết, nhưng không phải là chuyện này. Trang ạ. Sao? Qua cuộc nói chuyện bữa nay với mày, tao lại càng thêm háo hức muốn đến nhà mày ăn tối để tham quan nơi đã tạo nên một đứa con như mày đấy. Ha ha ha. Tôi nói rồi sóc lại ba lô, coi chân phóng thẳng. À, cái con kia, đứng lại. Quảng đường về nhà lại ngập tràn tiếng cười của hai đứa. 4. Buổi gặp mặt bất đắc dĩ Cuối cùng cũng có một buổi chiều được nghỉ thoải mái. Kế hoạch của tôi là ngủ đến 1 giờ rưỡi rồi đến nhà sách. Lâu lắm rồi tôi không đến đấy. Không biết đã có thêm quyển sách gì hay chưa. Quả thực đây là một kế hoạch tuyệt vời cho ngày cuối tuần. Vì thế mà khi vừa ngủ dậy, Tôi đã hâm hở đạp xe đến nhà sách ngay. Tôi chọn được hai cuốn sách khá hay là những hiện tượng tự nhiên, khó lý giải và toán học lý thú. Định bụng sẽ nghiền chúng suốt buổi chiều. Tôi hí khẩn cầm hai cuốn sách và mua một chai nước đến chỗ bằng đọc sách. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì chung điện thoại đã reo in ỏi. Đưa máy lên tai nghe. Tiếng nói lanh lãnh bên kia khiến tôi rùng mình. Còn ai khác ngoài cái trang nữa chứ? Ê Nhiên, đến chỗ tao ngay đi. Bọn tao vừa tổ chức buổi gặp mặt, nhưng bên nữ còn thiếu một người. Mày đến đi. Không được, tao bận rồi. Tôi trả lời ngay, không do dự. Đang yên, đang lành, lại bày tỏ gặp mặt gì không biết, rõ chán. Thà ngồi ở đây đọc sách còn hơn đi gặp mặt mấy cái tên suốt ngày cười nhăn nhở như bị dở ấy. Tại sao hả? Nó hét ầm lên. Tôi vội đưa máy ra xa tay. Tao nói rồi, tao bận. Mày rủ đứa khác đi. Được rồi, mày sẽ phải hối hận về sự lựa chọn này đấy. Là sao? Hối hận cái gì cơ? Tôi thắc mắc. Ha ha, mày có muốn tao nói cho mọi người biết? Mày chính là con nhỏ vô duyên ban sáng Đã đâm vào thầy thiên Mà còn đòi tiền gọi thường không Mày mày mày mày mày Đảm bảo Mày sẽ có một lượng ăn phân khổng lồ đấy Và danh hiệu thần đồng ưu tú của mày Sẽ được thai bằng biệt danh Nữ hoàng vô duyên ha, ha, ha, ha. Tôi tức đến sôi cả máu Chỉ hận chưa xả thịt Lột da nuốt gan uống máu Cái kẻ đang nói chuyện với mình Không thấy động tĩnh gì Cái trang tiếp tục nói Thế giờ mày có đi không? Mà không đi thì tao cũng không ép Tao bận lắm Sau khi nói chuyện xong với mày Tao còn phải gọi điện cho cái Linh Loa Là cây buông tin của lớp tôi Để nói chuyện gì vậy đó Mày cũng biết đấy À thế thôi nhé Khoan khoan khoan đã Nói cho tao địa điểm đi Tôi yếu ớt nói Con này đúng là ép người quá đáng Phải thế chứ. Cứ như vậy từ đầu thì tao đâu phải dùng biện pháp mạnh. Địa điểm ở quán trà sữa Violet. Đến nhanh đấy. Nó tắt máy cái rực. Phải cố gắng lắm tôi mới kiềm chế được để không ném cái điện thoại ra đường. Cuối cùng tôi đút điện thoại vào túi quần, nuốt nước mắt nhìn hai cuốn sách chưa kịp đọc trang nào. Sao số tôi lại đen như thế chứ? Hú hú, hú. Đúng là khôn ba năm dạy 1 giờ. Một người thông minh xuất chúng với tôi vậy mà cho một phút sai lầm, lỡ kể cho con bạn điểu nghe về sự cố đâm phải ông khí vàng ban sáng. Để giờ nó lôi tôi ra hiếp thế này đây. Còn gì là đạo lý nữa ông trời ơi. Sau khi trả hai cuốn sách mà chưa kịp ngó trang nào, tôi hậm hực đạp xe đến quán trà sữa Violet. Trang đã đứng ở trước quán chờ tôi từ lúc nào. Trong nó có vẻ sốt ruột. Tôi còn chưa kịp dẫn xe xuống. Nó đã nhao đến, nắm tay tôi quát lên. Con kia, mày định đến sau khi buổi gặp mặt kết thúc à? Thì cũng phải từ từ cho tao thở chứ. Nó buông tay tôi ra, rồi nhìn tôi từ đầu đến chân, nhăn mặt nói. Mày đến trả thù bằng cách làm bẻ mặt tao à? Đi gặp mặt. Mà mày ăn mặc cái kiểu gì kia? Tôi nhìn trang rồi nhìn vào mình. Đúng là một trời một chực. Trong khi nó dịu dàng với một chiếc váy hồng dài đến đầu gối, trang điểm nhẹ, thì tôi trong bụi bậm trong chiếc áo phong trắng có anh chữ học, học nửa, học mãi. Và quần xin đen, trông chả giống với một đứa đi gặp mặt gì cả. Thấy thế tôi vội cười nhăn nhở biện minh. Ừ, lúc ấy, tao đang ở nhà sách mà, đến nhà sách ai lại mặc váy và trang điểm? Nó thở khát ra một cái, rồi kéo tay tôi, đổi giọng hồ hởi nói. Thôi, không nói nữa, giờ nhanh đi, mọi người đang chờ. Đúng như tao mong đợi, toàn những anh chàng gặp trai hết sảy. Tràng kéo tôi đến một chỗ ngồi gồm bốn chàng trai và ba cô gái đang cười nói rôm rã. Ba cô gái đều xinh xắn, dễ thương, mình khoát những bộ cánh thanh lịch đang cúi đầu đầy e thẹn. Còn đám con trai, đúng như tôi dự đoán, hở một chút là nha răng ra cười. Bọn họ trông khá điển trai, ăn mặc bảnh bao, nhưng trong đó có một anh chàng đẹp nối bật Ngồi đối diện với tôi Nhưng quái lạ Sao con gái năm mà con trai Thì chỉ có bốn thôi nhỉ Không phải cái trang nói Bên con gái thiếu người sao Tôi nghĩ Rồi quay sang thắc mắc với nó Thì nhận được một ánh mắt Ngây thơ vô số tội Anh chàng đẹp trai Ngồi đối diện với tôi Lên tiếng giải thích À còn thằng bạn mình nữa Nó đến sao Vậy chúng ta cứ làm quen trước nhé. Tràng mỉm cười hồ hởi nói. Bắt đầu từ con trai. Mình là Văn, mình là Bảo, mình là Hải, mình là Dương. Đến lượt các cô gái. Mình là Hương, mình là Lan, mình là Phượng, còn mình là Tràng. Cái Tràng dư vẻ nói, tiện thể đá một cái vào chân tôi, lừa mắt ra hiểu. Mình là Nhiên Tôi kéo dài giọng Trong bụng thì thấy buồn bực vô cùng Rõ chán Cứ như trò trẻ con ấy Chả hiểu bọn họ bày ra cái buổi gặp mặt này để làm gì Vừa tốn tiền tốn thời gian Lại chẳng thu được lợi lộc gì cả Tôi nghĩ rồi chán nản Nhất ly sữa trước mặt lên nhấp một ngụm Chợt giật mình Không hiểu sao anh chàng tên Dương ngồi đối diện cứ mở to mắt nhìn tôi chầm chầm, như thể trên mặt tôi có dán hai chữ, nhìn đi vậy. Đã thế cái trang còn khẽ bật cười khúc khích, ghé sát vào tay tôi thì thầm. Hắn ta để ý mày rồi đấy. Cái nhìn của hắn khiến tôi vô cùng khó chịu, định đứng dậy quát cho một trận nên thân nhưng đã bị cái trang kịp thời kéo lại. Nó làm động tác hai nấm đấm đập vào nhau, ý muốn nhắc nhở tôi về sự cố băng sáng. Tôi nghiến răng, cố nuốt cơn giận vào bụng, mỉm cười nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói. Này cậu, mình hỏi cậu một câu được không? Được, được chứ. Hắn cười toe tué, tué, gật đầu ly lịa. Nếu cậu bị một người nhìn chăm chăm vô mặt, liệu cậu có thấy dễ chịu không? Tôi miễn cười hỏi. Ờ, mình xin lỗi. Hắn lúng túng gãi đầu, rồi nhìn tôi cười. Cậu thẳng thắn thật. Cảm ơn, cậu quá khen rồi. Tôi nói rồi quay mặt sang hướng khác. Bên cạnh tôi, cái trang đang tiếu tích với anh chàng tên Hải. Còn ba cô gái kia cũng ríu rít trò chuyện với hai anh chàng còn lại. Đúng là một sự lựa chọn sai lầm. Thà bị bọn trong lớp rũa xả là đồ vô chuyên còn hơn là phải ngồi đây uống sữa và nghe cười miễn phí Tôi nghĩ rồi khẽ bầm môi chán nản Này mình hỏi cậu một câu được không Dương đột nhiên lên tiếng hỏi tôi đôi mắt hắn nhìn tôi chăm chú Được chứ Tôi thản nhiên gật đầu Tên họ đầy đủ của cậu là gì vậy Quái lạ Hắn muốn biết cả tên họ cúng cơm của tôi làm gì nhỉ? Tôi nghĩ bụng, dù hơi thắc mắc nhưng cũng miễn cưỡng trả lời. Uhm, tôn nữ Hà Nhiên À! Anh chàng Dương đột nhiên hét to lên khiến mọi người cùng quay ra cười. Cậu đúng là tôn nữ Hà Nhiên? Thật! Ai nói phép cậu làm gì? Tôi bực mình gắt lên. Cái tay này rõ là gàng dở. Chẳng lẽ tôi lại dùng tên giả nói chuyện với hắn? Ý ý mình không phải vậy. Mình muốn nói cậu chính là người đã tạo nên lịch sử khi đổ vào trường thanh đằng với số điểm gần như tuyệt đối. Chỉ thiếu có 0,5 được mệnh danh là con cưng của trường thanh đằng. Từng đoạt giải nhất trong các cuộc thi English Test, IQ toán học sinh học, nổi tiếng giới trí thông minh siêu đẳng, được coi như một thần đồng. À, chết mất, tôi sắp sướng đến phục máu mũi ra đây. Không ngờ tôn nữ hài nhiên tôi lại nổi tiếng đến thế. Có khi tôi phải xem xét việc thành lập câu lạc bộ những người hâm mộ mới được, ho ho ho! Không chỉ Dương mà sáu người còn lại, trừ cái trang, cũng quay ra nhìn tôi bằng con mắt tháng phục, xem ra buổi gặp mặt hôm nay cũng không đến nổi tệ lắm. Dù sướng đến ngất đi được nhưng tôi vẫn tự bảo với mình phải biết kiềm chế để giữ hình tượng. Vì thế tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khiêm tốn nói. Cậu nói quá rồi, mình không giỏi như thế đâu. Sao lại không giỏi như thế? Còn hơn ấy chứ? Cậu biết không? Mình rất hâm mộ cậu. Anh chàng Dương nhanh nhỏ nói. Cái tên này thật là sao mà dễ thương thế? Nói câu nào tôi mát ruột câu đấy. Không kềm chế được, tôi tặng cho hắn một nụ cười tích cả mắt. Ngồi được một lúc thì Dương nói muốn đi vệ sinh. Do bất cẩn đánh đổ sữa ra tay nên tôi cũng đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Trước khi đi cái trang còn liếc mắt nhìn tôi cười ẩn ý. Trời đất, nó làm cứ như tôi và anh chàng Dương kia vào nhà vệ sinh hẹn hò không bằng hết. Rửa xong tay và hất tí nước vào mặt tôi khoan khoái bước ra ngoài. Bỗng giọng nói quang quang của Dương ở phòng vệ sinh ngay bên cạnh, gian lên, khiến tôi tò mò, dừng bước, giọng tai nghe. Mấy giờ rồi, sao mày còn chưa đến? Bọn nó cứ thắc mắc, sao bên con trai chỉ có bốn người? Không lằn nhằn, mày thua cuộc tao mà, đến ngay đi. Xin á, chẳng có đứa nào cả, toàn bộ dây già đóng giả cừu non thôi. À, có một con nhỏ... Thú vị phết mày ạ! Mà mày biết con nhỏ ấy là ai không? Tôn nữ Hà Nhiên, thần đồng của trường mình đấy! Sao mày thay đổi ý kiến nhanh thế? Đã muốn đến rồi, nói trước Hà Nhiên là của tao nghe chưa? Mày nghĩ xem, nếu tao cưa đổ con nhỏ đó chơi vài ngày, rồi đá nó, thì chẳng phải tao nổi tiếng rồi sao? Lúc ấy, trên bản tin của trường sẽ có dòng tiếp. Phan Mạnh Dương lớp 11A7 Đá tôn nữ Hà Nhiên thần đồng của trường Ô chào Mới nghĩ thôi đã thấy thích rồi Mày chỉ lo hảo Con nhỏ nằm chắc trong tay tao rồi Vừa nãy tao mới khen về câu Mà nó cười tít cả mắt Hắn còn nói thêm chuyện gì nữa Nhưng tôi không thèm nghe tiếp Lạ là khi nghe xong cuộc nói chuyện này Tôi chẳng thấy tức giận, cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì. Có lẽ vì tôi đã cảm nhận được từ trước con người hắn có cái gì không thật, xem ra cảm giác của tôi rất chính xác. Nhưng để hắn ta coi thường chị em phụ nữ, coi thường tôi như thế thì không thể được. Tôi sẽ dạy cho hắn một bài học để hắn biết cách tôn trọng người khác, và cũng là để lấy lại quy danh cho tôi. Muốn cưa tôi ư? Không dễ đâu Phan Mạnh Dương Tôi nhết mép cười Rồi đi ra ngoài trong đầu dạy kế hoạch Để giải bảo tai Dương Đột nhiên cảm thấy chưa chui Có trò hay để xem rồi đây ặt năm đóng kịch nhìn thấy tôi bước ra chế độ cười tà khí trên môi cái chàng khẽ nhếum màyi giờ hỏiÊ mày lại chuẩn bị bài trò đấy hả tôi cười ngô nghe rồi vỗ cho nó nói với vẻ hết sức ngay thật ghét thế lúc nào cũng nghĩ xấu về tao khi bé nhìn tôi chầm chầm nhưng nghe tiếng anh chàng Hải gọi Nó bèn quay ra ngay, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa Cái đồ bản điểu, mám trai Tôi lầm bầm, nhìn nó đầy tức tối Nhưng thôi, như thế lại hay Còn đỡ hơn là nó cứ quay sang hoạch hoẹ Rồi nhớ để lộ hết thiên cơ bí mật thì chết Được một lúc thì Dương cũng bước vào Hắn mỉm cười, vui vẻ nói Bạn mình sắp đến rồi, các cậu sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy. Rồi quay sang tôi, hắn nói với giọng ngọt hơn cả mía lùi. Nhiên muốn ăn hay uống gì thêm không, để dương gọi. Công nhận tai dương này đóng kịch giỏi thật. Trước mặt mọi người, hắn thể hiện mình là một hoàng tử, nụ cười đúng chất. Một anh chàng đẹp trai ga lăng và không kém phần ngọt ngào. Nhưng tiếc là so với khả năng đóng kịch của tôi Thì còn thua xa Tôi nghĩ rồi khẽ miếm cười Bắt đầu dọc vai một cô gái hiền dịu Trên môi nở nụ cười hàm tiếu e lệ Khẽ gián tóc Tôi nói với vẻ ngưỡng ngùng Mình không muốn ăn uống gì thêm cả Mình, mình chỉ muốn nói chuyện với Dương thôi Dương ngồi xuống đi Khỏi phải nói, tai dương ngạc nhiên như thế nào trước hình ảnh đầy nữ tính của tôi. Hắn dội dã kéo ghế ngồi xuống, sung sướng đến mức suýt dấp ngã. Khà khà, tôi cá là trong lòng hắn đang sướng rung lên vì nghĩ tôi đã đổ. Được, cứ nghĩ như thế đi rồi tôi sẽ cho hắn biết tai. Không chỉ dương mà những người còn lại cũng tròn mắt nhìn tôi. Riêng cái Trang thì ngước đôi mắt dò hỏi sang tôi. Nó khẽ nhíu mày thì thầm: "Có thật mày đổ Dương không?" Tôi mỉm cười nhìn nó khẽ nói: "Hắn rất dễ thương mà, phải không?" Nói rồi tôi tiếp tục quay sang Dương, mỉm cười dịu dàng khiến hắn đỏ mặt, rít chút nữa làm đổ tất cà phê sữa trong bộ dạng của hắn. Tôi suýt phá lên cười. Trong khi đó, ánh mắt khó hiểu của cái Trang dẫn lướt trên khắp người tôi. Tôi thầm nghĩ. Trang ạ, cứ từ từ tao sẽ cho mày xem kịch. Mày phải cảm thấy tự hào khi có con bạn như tao đấy, kha kha. Chiếc điện thoại của Dương đột nhiên đổ chuông rồi tắt liệm. Hắn nhìn chiếc điện thoại rồi vội quay người ra phía cửa, dãy tay gọi. Ê! Phong! Ở đây! Tất cả mọi người đều nhất loạt quay ra nhìn. Chàng trai bước vào, khiến tất cả những cô gái trong quán nhất loạt đông cứng lại, bao gồm cả tôi. Nhưng những người khác đông cứng lại vì anh chàng quá đẹp trai, còn tôi đông cứng lại là vì quá kinh hải. Chàng quang tứ đẹp trai, Đang bước xăm xăm đến chỗ chúng tôi có dốc dáng chuẩn, da trắng, đôi mắt màu cà phê sâu khúc đầy khuyến rũ, cánh mũi thanh tú đẹp mê hồn, đôi môi mỏng khẽ nhớt lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Và đặc biệt, chàng ta có một mái tóc màu hạt giả bồng bền. Dân, người đó chính là Trần Lâm Phong, hotboy số 1 Trường Thanh Đăng. Cũng chính là hoàng tử vô côn tôi đã đụng đổ sáng nay và lừa hắn một chút. Chết rồi, liệu có phải hắn tới đây để tính sổ với tôi không nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Trốn đâu đây? Tôi lo sợ, nuốt nước bọt ưng ực. Trong đầu hình dung ra cảnh hắn lao đến tấm cổ áo tôi lô ra ngoài, rồi gọi bọn đàn em đến dần cho tôi một trận. Lúc ấy, tấm thân tôi chắc sẽ nát như sơ mướp mất. Hô hô hô. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Tô Gác Anh Đồ Du Côn của tác giả Thuy U, -U